Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tuyệt thuyết Kinh sĩ Đại Mạc Thương Lang Tác giả Nam Phái Tam Thúc Xin đọc Lưu Hà Chuyện do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Quyền thứ 2 Chuyên bay tuyệt mệnh, Chương thứ 19 Mạo Hiểm Có những đêm chỉ lặng lẽ trôi, nhưng có những đêm lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Có rất nhiều điều bạn cảm thấy nó đã thay đổi, nhưng thực tế nó chỉ thay đổi hình dạng mà thôi. Trong khi ấy có những điều mặc dù bạn không hề nhận ra có gì thay đổi, nhưng thực chất nó đã thay đổi. Đó chính là cảm giác của tôi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Nhìn viên hỷ lạc đang say giấc nồng trong vòng tay. Thực phim khiến tôi quay cuồng đêm qua, bất giác làm tim tôi đập rất nhanh. Về chuyện tình cảm nam nữ, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì. Làm sức của tôi về hồi ức đó chỉ có khao khát và ngượng ngùng. Chẳng biết có phải so tác dụng tâm lý hay không mà sau khi viên hỷ lạc tỉnh dậy, Tôi thấy vẻ mặt cô ấy hơi thiếu tự nhiên. Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xuất như là phức tạp. Ánh mắt ấy khiến tôi nảy sinh một cảm giác kỳ diệu, dược như chúng tôi, có cùng một bí mật. Tôi chuẩn bị tư trang trong giây lát, thu dọn mọi thứ, rồi dẫn viên Hỷ lạc rời khỏi sàn phòng. Từng bước, từng bước xa dần hành lang ngập nước. Không khí dược như vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Nhưng tôi phát hiện mình không còn bị khó thở nữa. Chúng tôi thận trọng dò sẫm từng bước. Tôi nắm chặt tay hỷ lạc. Biết thương mình đang nắm trong tay, không chỉ đơn thuần là bàn tay của cô ấy, mà là một người con gái cần tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Có lẽ đó là cảm xúc nực cười. Nhưng tôi biết bây giờ tôi có thể hy sinh mọi thứ vì chủ nhân của đôi bàn tay này mà tuyệt đối không hề hối hận. Căn cứ và trực giác mơ hồ, tôi nép người vào vách tường và từ từ tiến về phía trước. Cứ một lát tôi lại dừng chân, nghe ngóng động tĩnh. Trong bóng đêm không có bất kỳ âm thanh nào, chẳng rõ gã đó đã chết hay đang mai phục ở đâu. Lúc đến một ngã xe, tôi do sự không biết nên đi về hướng nào, thì viên hỷ lạc nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi... Hãy sờ vào bức tường Tôi vừa sờ tay lên Thì phát hiện nơi gò tường Có ba vết khác rất sâu Tôi bừng tỉnh ngộ Thì ra Cô ấy đã đi trong bóng tối bằng cách này Không biết ai đã khác lên Những dấu vết này Nhưng độ sâu của nó Đủ để ta có thể dễ dàng cảm nhận thấy Bằng xúc giác trong bóng tối Tôi tiếp tục kéo tay cô ấy Sẽ sang hướng có vết khác sâu Rồi tiếp tục mỏ mẫm, tiến về phía trước, giữa bóng đêm buộc vây. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại đến một ngã rẽ khác. Tôi sờ cờ tường. Quả nhiên, ở khúc quanh của ngã rẽ, cũng có một vết khác tương tự, như vết khắc lúc trước. Thì ra là có phương pháp đặc biệt, trách gì trong mặt đêm mịt mùng, cô gái này vẫn có thể chạy nhanh đến vậy. Hơn nữa, còn xác định chính xác đường trở về trạm lãnh nạn. Một trường ở đây rất khắc nghiệt, không có người chỉ dẫn. Quả thật, tôi không thể tự mình chú ý đến những chi tiết này. Đi theo những vết khắc, cuối cùng chúng tôi cũng đến trước cánh cửa của một gian phòng. Tuy không dám bật đèn pin, nhưng tôi cảm giác có lẽ đây chính là nơi mà chúng tôi đã phát hiện ra cô ấy. Tôi và cô ấy gỡ tấm ván che cửa gian phòng. Tôi lấy tay sờ Thì phát hiện phía trên Xuất hiện một lỗ hồng Đủ cho người khom lưng chui qua Tôi hơi yên tâm Chẳng ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy Nhưng đồng thời tôi cũng thấy lạ Sao chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra thế nhỉ Tôi cố gắng không gây tiếng động Tứ bề hoàn toàn yên ắng Nói thật Ở đây tinh lặng thế này Chúng tôi mò mẫm xuất dọc được đi Kiểu gì đối phương cũng nghe thấy tiếng bước chân Nhưng dược như Hắn chẳng thực hiện biện pháp gì Điều này không hợp với lẽ thường Nếu hắn không mai phục chúng tôi Thì tất là Đang lén lút bám theo Nhưng vì sao đến thời điểm này Mà hắn vẫn chưa ra tay Lẽ nào hắn chết thật rồi sao Tim tôi tự nhiên ớn lạnh Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng khác Lẽ nào hắn đang ôm cây đợi thỏ Giống như tôi khi đó Hắn cũng đợi ở nơi mà chúng tôi Bắt buộc phải đi qua Viên hỷ lạc đang định bước vào gian phòng Thì tôi lập tức kéo lại Tôi đẩy cô ấy lùi vài bước Rồi ngồi sổ Quan sát Lôi ra ở ngay trước mắt Nhưng tôi chợt cảm thấy Phía trong gian phòng tràn đầy sự uy hiếp Lẽ nào gã đó đang đợi bên trong Đúng là khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra Hắn chắc chắn phải biết con đường này. Đối với hắn, cứ việc ngồi đây đợi chúng tôi đến tự nộp mạng còn thực tế hơn nhiều, đi khắp nơi truy đuổi. Giây phút đó, tôi có cảm giác giờ khóc giở cười. Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn cải bẫy và đợi các đặc vụ đến. Tôi có thể hình dung ra sự đắn đo khi ấy của hắn. Còn bây giờ, hắn lại đóng gói tất cả, nguyên đai nguyên kiện, đem trả lại cho tôi. Vấn đề tôi đang phải đối mặt, hoàn toàn sống với hắn lúc bấy giờ. Nếu hắn trốn ở bên trong, thì chắc chắn tay phải cầm sau găm. Chỉ cần tôi bước vào là sẽ bị chúng phục kích. Nhưng tôi không dám vào, mà cũng chẳng thể bỏ đi. Văn cổ ở đây vô cùng chắc chắn, không có cây gậy của phương tứ xuyên. Tôi không làm sao nới rộng cái lỗ ra được. Bỏ vào trong, đồng nghĩa với việc chui đầu vào sọ lòng tôi giàu sĩ không còn lời để tả. Do dự suốt hồi lâu, tôi quyết định phải mạo hiểm. Tôi đánh cược vào bóng tối. Tôi gỡ tâm ván và đeo mấy cái ba lô ngược ra trước ngực, tay cầm miếng sắt hình tam giác, hai vai gồng lên, ngực mặt leo vào trong. Vừa vào, tôi vừa lấy tay trái che chắn trước mặt, gần như nhảy sấp, dán mặt xuống đất. Tôi cảm giác. Có người đang lao bộ đến. Nhưng khi leo hẳn vào trong, lật người đứng dậy, thì tôi phát hiện chẳng có ai nhảy bổ vào mình cả. Tôi im lặng cảnh sát, bên trong vô cùng yên ắng. Thần người một lát, tôi thận trọng bật đèn pin tìm kiếm một vòng. Nhưng bên trong chẳng có ai. Phía trên góc tường có một miệng ống thông xó, đã bị tháo sỡ lưới thép. Tôi đảo đèn pin thêm một vòng nữa. Xác định bên trong chắc chắn không có người Tôi bất xác vì cười Mẹ kiếp đúng là thần hột nát thần tính Tôi gọi viên hỷ lạc chui vào Rồi khi đã vào phòng Tôi thấy cô ấy thành thạo Dẫm lên nệm Trèo vào đường ống thông gió Tôi cũng làm theo Đường ống thông gió vẫn có cấu tạo như vậy Nhưng rõ ràng Đây không phải là con đường Lúc bọn tôi và Vương Tư Xuyên đã đi vào Tôi và viên hỷ lạc, cứ bò về phía trước, chẳng bao lâu đã thấy lôi ra, xuất hiện ngay trước mắt. Ra khỏi đường ống, chúng tôi đến một nơi rất kỳ quái. so đèn pin ra bốn phía xung quanh, tôi nhận ra, đây là phía trên của một hồn nước khổng lồ. Quanh gian phòng, là lớp vách tường bạc sắt, đã bị han dị, bong chóc nghiêm trọng, nơi chưa bị ngập nước, cao tầm 6-7 mét, còn phần ngập nước, Chẳng rõ sâu bao nhiêu. Nước tù trong hồ nước bị sát xỉ, nhuộm thành màu đỏ nâu, đục ngầu. Tôi quét đèn pin một vòng, phát hiện bốn bề vách sắt phía trên mực nước đều có vô số miệng ống thông xó. Mà đầu xa của tất cả miệng ống thông xó đều dẫn đến hành lang duy nhất nằm sát với vách bao quanh gian phòng này. Đi quanh hành lang có thể nhìn thấy tất cả các lối xa của đường ống thông xó. Xem ra đây chính là phòng làm sạch không khí của cả hệ thống thông gió. Một lượng lớn không khí được trao đổi và xử lý ở đây. Nhìn thấy một cánh cửa thông gió, viên hỷ lạc vui mừng chạy lại, kéo cánh cửa xa. Nhưng hình như cửa đã bị khóa. Mặt cô ấy biến sắc, do ràng cô ấy không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Nên lại xưa tay, kéo thêm lần nữa. Tôi cũng đến gần phụ giúp một tay. Nhưng cánh cửa đã bị kẹt cứng lại Tôi đập mạnh vào cánh cửa và khẳng định Chắc chắn đã đặc vụ đã làm chuyện này Mẹ kiếp Ngoài hắn còn ai động tay động chân vào đây được chứ Xoay đèn pin và các miệng ống khác Tôi không biết mấy đường ống này Thông đến những nơi khác không Nên lập tức dở bản đồ mặt bằng Xem kết cấu bên trong Đáng tiếc Trên bản đồ không có thứ tôi cần tìm Các vị trí bí mật như thế này sẽ được tận dụng làm thông đạo ngầm để tấn công lén. Bởi vậy bản đồ mật bằng vẽ đường ống phải là loại bản đồ mật. Có điều may mắn là tôi đã nhìn thấy vị trí của gian phòng này trên bản đồ. Tôi phát hiện phía dưới dòng nước tù có một thông đạo dẫn ra con sông ngầm ở phía ngoài. Cách đây khoảng 50 mét, khoảng cách này cũng không xa lắm vấn đề là trên lối ra của thông đạo có một van lá dùng để thay nước nếu muốn ra ngoài thì buộc phải mở van đó ra công tắc van nằm ở phòng điều khiển sát vách phòng tư lệnh chúng tôi không thể trở về nơi đó nhưng tôi vốn có kinh nghiệm tìm được đi của cáp điện đường điện của van lá không phức tạp lắm hơn nữa thường thì dây cáp điện của nó không thể chạy dưới nước Trong tất cả các đường ống thông gió ở đây đều có dây cáp điện. Ở đây đồng thời cũng có một búi cáp điện. Tôi lần mò tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau đã tìm thấy một dây duy nhất cắm xuống dây nước. Tôi cởi áo khoác ngoài, cầm miếng sắt tam sát, cắt đứt vỏ dây. Sau đó tôi tìm thấy một sợi dây cáp điện to gần bằng sợi cáp này. Dí hai đầu dây vào nhau khiến lửa điện tué ra từ phía. Sọc nước bẩn dưới lọc nước bắt đầu xuất hiện hố xoáy. Đây là quá trình thải nước đầu tiên. Nước bẩn thế này tôi cũng không dám lội qua. Trong bao lâu dọc nước bẩn đã được thay thế bằng sọc nước sạch. Tôi và viên hỷ lạc nhìn nhau rồi tôi bế cô ấy lội qua sọc nước. Đèn pin bị ngấm nước phải xây là tắt ngấm. Nhưng tôi vẫn là mờ nhìn thấy phương hướng của thông đạo dưới lạc nước. Chúng tôi mỏ mẫm trong bóng tối, bơi dần về phía trước. 50 mét không phải khoảng cách quá dài, nhưng cũng không phải là quãng đường ngắn. Tôi không biết khả năng bơi lội của viên Hỷ Lạc thế nào, nên cũng không dám lơ là. Chỉ chăm chú bơi về phía trước, vừa bơi, vừa liên tục sờ phía trên đầu, xem đã bơi ra khỏi đường ống hay chưa. Chẳng biết có phải do căng thẳng quá độ hay không, mà suốt chặng đường bơi, tôi thấy sân mau ngộp thở. Trong khi đó đưa tay lên, vẫn thấy đường ống ở trên đỉnh đầu. Tôi bất giác cuống lên, thật nghĩ, hay mình cứ quay lại chỗ cũ xem kỹ bản đồ lần nữa. Nếu xem nhầm, thì chỉ cần bơi thêm chút nữa thôi, mình sẽ đuối sức và chìm mất. Tội gì phải bắt mình chết đuối ở nơi này cơ chứ. Trong lúc do dự, Chân tay tôi liền chậm lại Cảm giác ngộp thở, cạc gia tăng lồng ngực bắt đầu thấy bọc sát Tôi rất muốn hít khí và biết rõ Mình nhất định phải quay lại Nếu không sẽ sạc nước chết mất Đang định kéo viên hỷ lạc quay về Thì cô ấy lại đẩy tôi về phía trước Khí trong phổ tôi sắp cạn kiệt hoàn toàn Bị cô ấy đẩy mấy lần tôi đâm hòa. Viên hỷ lạc kéo tay tôi bóp chặt Sau đó ra hiệu cho tôi Tiếp tục tiến về phía trước Với thái độ rất kiên quyết Tôi vô thức đi theo cô ấy Cơ hồ Sức chịu đựng gần tới cực hạn Nhưng tôi vẫn cố bơi thêm mấy giây nữa Rồi dơ tay lên đỉnh đầu Sờ thử Thì thấy đỉnh đầu mình trật trống trải Người tôi Có thể nổi lên mặt nước Trong lúc ý thức còn đang trôi bồng bềnh, Tôi bỗng thấy trống mặt Rồi phát hiện Có vô số ngọn đèn chiếu về phía mình. Thật kỳ lạ, dường như tôi bị ai đó nắm lấy tay và kéo lên phao.